Chương 1991, Cửu Vĩ Hồ chết Cửu Vĩ Hồ vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt tay cô xuống, vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô ta sợ tay của mình sẽ quấy nhiễu Tiêu Trần. Cửu Vĩ Hồ để lại sự dịu dàng cuối cùng cho Tiêu Trần. Cửu Vĩ Hồ rời đi. Đi vô cùng đột ngột, rất đột ngột. Thế sự vô thường, bốn chữ này sao mà tàn nhẫn đến thế? Ngay cả Tiêu Trần đã nhìn quen sinh tử, nhìn thấu thế sự, cũng không thể chấp nhận hiện thực tàn khốc này. Rõ ràng mới đây không lâu, nữ tử trong ngực vẫn đang cãi cọ với chính mình, vẫn còn mỉm cười với chính mình. Nữ tử trong ngực hắn đã hoàn toàn mất đi độ ấm. Một ngọn lửa xanh lam bốc lên từ cơ thể lạnh như băng của cô ta. Ngọn lửa xanh lam, soi sáng khu rừng tăm tối. Tương truyền, khi thiên hộ chết đi, linh hồn sẽ hóa thành một ngọn lửa, soi đường cho người sống đi sang bờ bên kia. Mà thân hình của cửu vĩ hộ lúc này cũng hóa thành một điểm ánh sáng huỳnh quang, tiêu tán trên không trung. Một điểm ánh sáng huỳnh quang chui vào giữa thiên địa, đại yêu ngã xuống, số mệnh trở lại nuôi dưỡng thiên địa. Vòng quay của sự sống và cái chết chính là như thế. Nhìn ngọn lửa xanh lam, tiêu trần biết đây là món quà cuối cùng mà cửu vĩ hộ dành tặng cho mình. Tiêu trần có chút muốn khóc. Nhưng hắn đã quên làm thế nào để khóc. Cuối cùng. Tiêu Trần lão đảo đi theo ngọn lửa này, đi về phía sâu nhất của rừng rầm cực dạ. Đi mãi đi mãi, con đường được chiếu sáng bởi ngọn lửa xanh lam đã thay đổi, con đường núi gập ghềnh trở thành một đường bằng phẳng, rồi con đường bằng phẳng lại trở thành lầy lội nhấp nhô. Trong thoáng chốc, Tiêu Trần dường như đã nhìn thấy Xuân Hạ Thu Đông, nhìn thấy năm tháng yên ả. Không biết đi mất bao lâu, có lẽ một năm, có lẽ mười năm, hoặc có lẽ là một trăm năm. Tiêu Trần cuối cùng cũng nhìn thấy một điểm ánh sáng và cả một gương mặt quen thuộc. Giữ lại ngọn hồn hỏa đó. Tiêu Trần nói xong cả người ngã xuống. Tình không đen tối tỉnh mịch, nguy hiểm nhưng đầy cám dỗ. Lúc này, Tiêu Trần ma tính mặt không biểu tình kéo ba ngôi sao cực kỳ lớn về phía hàng rào trong truyền thuyết. Tương tư vẫn ôn như yếu ớt, điềm đạm đáng yêu như trước, ánh mắt nhìn Tiêu Trần ma tính như muốn chảy ra nước. Mà chủ Yến Hồng Diệp ông chặt lấy một cánh tay của tiêu trần ma tính không chịu buông ra. Yến Hồng Diệp không dám buông tay, bởi vì chỉ cần cô buông tay, tiêu trần ma tín có thể sẽ biến mất không còn chút tung tích trong nháy mắt. Theo tính khí lạnh lùng của tiêu trần ma tín co hắn sẽ không đợi người khác đâu. Công tử ơi, ma tín bận rộn lâu như vậy chỉ là muốn tìm mấy ngôi sao này sao? Tương tư là một đau linh, chỉ cần bản thể ở bên cạnh tiêu trần ma tín cô ta không sợ sẽ không đuổi kịp tiêu trần ma tính. Mặc dù cũng rất muốn ông cánh tay của tiêu trần ma tính, nhưng dù sao cũng phải để lại một cánh tay cho tiêu trần ma tính kéo đồ. Tiêu trần ma tính không trả lời, đương nhiên tương tư cũng quen rồi. Hàng rào không thể tùy ý đi tới, đương nhiên đây chẳng qua là đối với người khác mà thôi. Hiển nhiên đại ma đầu tiêu trần ma tính không ở trong danh sách này. Khi đi ngang qua kinh cức tắc đồ, Tiêu trần ma tính đã chém xuống một đao, lập tức chém kinh cức tác độ thành hai nửa. Điều này làm cho hai người tương tư và Yến Hồng dịp hâm mộ không thôi, đôi mắt sao nhỏ bay pháp phới, người nam nhân này lúc nào cũng quyến rũ như vậy. Kinh cức tác độ được coi như là một phòng tuyến, vậy mà cứ thế bị chém ra như vậy, hành động này đương nhiên sẽ khiến đại đạo bất mãn. Cô gái ngồi trên hồ lô lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt tiêu trần ma tính, quắt mắt lạnh lùng nhìn nhau, đôi mắt to trừng lớn. Hẳn không thể xé nát tiêu trần ma tính. Đương nhiên thiếu nữ cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Trước giờ nàng đã không thể làm gì tiêu trần ma tính được, huống hồ bây giờ tiêu trần ma tính còn nắm giữ sáng giới thập tự. Có chuyện. Câu hỏi của tiêu trần ma tính từ trước đến nay đều luôn dứt khoát gọn gàng như vậy. Thiếu nữ tức giận xanh cả mặt, hỏi như vậy sao giống như mình là tội phạm quá vậy? Thiếu nữ chỉ vào kinh cức tác đồ bị chém thành hai khúc chiếm khắp tinh không tức giận nói, tại sao cậu lại bổ nơi này, nơi đây xem như là lạch trời, là một khu vực rất tốt để phòng ngự. Ngăn cản tôi. Tiêu trần ma tính còn không thèm nâng mí mắt, kéo ba viên ngôi sao to lớn tiếp tục tiến lên. Thiếu nữ nghe mà mí mắt giật giật, thật muốn đi tới cho hắn cho hắn biết thế nào là lễ hội. Thiếu nữ hít thở một hơi, cố nén xúc động đánh người hỏi. Cậu làm động tỉnh lớn như vậy là muốn làm gì? Tiêu Trần Ma Tính hơi không kiên nhẫn, trong nháy mắt, một đao khí màu đen to lớn gần như tràn nập toàn bộ tầm mắt chặn đầu đánh xuống. Chương mươi 1992, nhìn thấy Tiêu Trần Ma Tính cậu có bị bệnh không vậy? Thiếu nữ bị đánh, cũng may thân là đại đạo nàng miễn dịch với loại công kích bình thường này. Còn có chuyện gì sao? Tiêu trần ma tính dừng lại, lạnh lùng nhìn thiếu nữ, chỉ chờ thiếu nữ còn dám lắm mồm thêm là sẽ đi lên bóp chết. Thiếu nữ căm ghét nghiến răng, nhưng có câu cách ngôn nói rất hay, kẻ thức thời mới là túng kiệt. Thiếu nữ thức thời lắc đầu. Tiêu trần ma tính tiếp tục tiến lên, thiếu nữ chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn bóng lưng của tiêu trần ma tính, đáng giận hơn là nhà đầu tương tư kia, còn quay đầu làm mặt quỷ với thiếu nữ. Đột nhiên thiếu nữ nghĩ đến cái gì, bóng người đột nhiên chặn ở trước mặt tiêu trần ma tính, cậu muốn đi hàng rào. Mặc dù tiêu trần ma tính không trả lời, thế nhưng suy đoán của thiếu nữ đúng tám chín phần 10. Cậu muốn đi hàng rào làm cái gì sao? Nếu như hàng rào bị phá vỡ, trong nháy mắt nơi đó sẽ trở thành chiến trường. Cậu nghĩ ngăn chặn dị vực ở trước hàng rào, cậu điên rồi sao? Thiếu nữ rốt cuộc cũng hiểu tiêu trần ma tính muốn làm gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn gấp gáp đỏ bưng. Chỉ dựa vào một mình cậu, chính là tự tìm đường chết, cậu không thể đi, nếu như cậu chết trước tiên. Chúng ta sẽ không có hy vọng thắng lợi. Thiếu nữ ngăn tiêu trần ma tính lại, bất luận như thế nào cũng không chịu tránh ra. Thiếu nữ nói không sai, ba người tiêu trần là chủ lực tuyệt đối để chống lại dị vực, tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện gì ngoại ý muốn. Tiêu trần ma tính rất phiền. Mình làm chuyện cần gì phải đến phiên người khác tới chỉ trỏ. Nhìn thấy ma khí to lớn phía sau tiêu trần ma tính bốc lên, mỉ mắt thiếu nữ rung lên. Nghĩ tới tính cách của con hàng này, thiếu nữ chung quy vẫn nhường đường. Lão nương cũng không tin không ai quản được cậu. Bóng người của thiếu nữ hóa thành tinh quang. Dũng mảnh vào trong hư không, chạy thẳng tới địa cầu. Nói như vậy trên đời này ai có thể ngăn cản tiêu trần ma tính, e rằng chỉ có tiêu trần thần tính. Đại đế, ngài thật muốn một mình đi hàng rào sao? Yến hồng Diệp ôm cánh tay của tiêu trần ma tính, có chút không hiểu hỏi. Theo tính cách của tiêu trần ma tính, hắn sẽ không quá quản chết sống của người khác, càng không thể nào vì bảo vệ tinh không khiến cho mình rơi vào hiểm cảnh. Tôi cảm nhận được gông xiên. Đối với Yến hồng dịp, tiêu trần ma tính vẫn là có chút kiên nhẫn, lời nói tự nhiên sẽ xiềng. đoi voi hơn Diệp, tieu tran chút. Gông xiên. Yến hồng dịp chut gong xiềng. chút Diệp co chut mịt. Tiêu trần ma tính gật đầu, thực lực bất luận như thế nào cũng không thể tăng lên, trong lúc sinh tử muốn đi xem có cách nào không. Câu trả lời này cũng rất phù hợp với khí chất của tiêu trần ma tính. Yến Hồng Diệp dĩ nhiên là hiểu rõ tiêu trần ma tính, không nói thêm gì, chỉ là ông lấy cánh tay của tiêu trần ma tính chặt hơn. Tại điểm yếu nhất của hàng rào, hư không hiện ra một loại màu xám trắng quỷ dị. Nơi đây cũng không phải là phần cuối của vũ trụ, thật ra vũ trụ có phần cuối hay không. Ai cũng không biết. Nơi đây chẳng qua là điểm yếu kém tạo thành bởi hư không to lớn bị đình trệ. Bởi vì yếu kém cho nên nơi đây chỉ có hàng rào. Màu xám trắng kéo dài giống như một cái ngân hà khổng lồ dị thương. Tiêu trần ma tính nhìn toàn bộ dây yếu kém, trong lòng có tính toán. Kéo tới ba viên ngôi sao to lớn, lần lượt xếp chỗ hàng rào. Các người ở lại nơi này, tôi phải đi ra ngoài một chuyến. Tiêu Trần Ma Tính nói bóng người đã tìm không thấy, chỉ để lại ba chữ, y y nha nha tranh cãi ẩm ỉ kiến hồng dịp và tương tư phòng má tức giận. Mặc dù các nàng sớm đã quen với tác phong làm việc của Tiêu Trần Ma Tính, thế nhưng trong lòng vẫn có chút không vui. Về phần ba chữ còn lại, nhất định là bảo vệ an toàn cho các nàng. Đối với điểm này, hai nàng vẫn rất vui vẻ. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt chính là 10 năm, Tiêu Trần Ma Tính cuối cùng đã trở về. Còn kéo theo bảy viên ngôi sao to lớn Những ngôi sao này đều không phải bình thường Tiêu trần ma tính tìm kiếm chúng cũng đều vì những ngôi sao ấy vẫn còn sống có sinh mệnh Nhưng cũng phù hợp với thuộc tính của sáng giới thập tự Nếu không với thực lực của tiêu trần ma tính Cũng không tốn hao nhiều thời gian đi tìm như vậy Nhìn thấy tiêu trần ma tính trở về Yến Hồng diệp và tương tư suýt chút nữa khóc lên Lần này thời gian xa cách cũng quá lâu Điều này khiến cho các nàng trong lòng quyết định sau này nhất định phải nắm thật chặt tiêu trần ma tính. Ê à. Nhìn thấy tiêu trần ma tính trở về. Ba chữ nhỏ bị bỏ lại, xích tới tranh công, riếu rít nói nhiệm vụ bảo vệ hoàn thành tốt. Kết quả tiêu trần ma tính ngại quá ồn tác cho một cái. Nhìn ba chữ oan ức, tiêu trần ma tính hiếm thấy trận trắng mắt, vùng tay lên phóng ra toàn bộ mấy tiểu tử còn thừa lại. mươi 1993, nhìn thấy tiêu trần ma tính, hai, khá lắm, một nhóm vật nhỏ vừa ra tới, từng cái quơ đau thương gậy gọc, đình đình đương đương đánh luôn chúng nó gần đây đang vì ai làm lão đại mà tranh chấp không ngớt, mới bắt đầu là chiến đấu nước bò, bây giờ phát triển bắn giết nhau. Tiêu trần ma tính nhìn phiền nuoc bot bay trước đây tiêu trần hoàn chỉnh cho mấy, tôn tử này khai khiếu, cho rằng chúng nó sẽ không ngây thơ như vậy nữa. Kết quả ngoại trừ việc thông minh hơn. Một ít tính cách ác liệt căn bản không thay đổi chút nào Tiêu Trần Ma Tính càng nghĩ càng giận, lao tâm lao lực nhiều năm như vậy Kết quả làm ra 10 quỷ ngây thơ Tiêu Trần Ma Tính giơ bàn chân lớn lên, một cước đá nhóm chữ nhỏ chia ra trên các ngôi sao phù hợp với từng thuộc tính Bảo vệ tốt địa bàn của mình Tiêu Trần Ma Tính lạnh lùng nói vài câu, lại cũng không thèm để ý đám quỷ ngây thơ này Yến Hồng Diệp và Tương Tư thật ra cảm thấy những tiểu tử này rất thú vị, từng cái y y nha nha, tỏ vẻ cực kỳ tức giận. Từ đó Tiêu Trần Ma Tính sẽ ở chỗ hàng rào. Cho đến ngày này, một chút ánh sáng màu xanh xuất hiện. Giữ vững ngọn lửa linh hồn kia. Tiêu Trần Nhân Tính nói xong câu đó liền hôn mê bất tỉnh. Yến Hồng Diệp và Tương Tư xong tới, nhìn thấy Tiêu Trần Nhân Tính, ẩm ỉ lên. Tiêu Trần Ma Tính vung tay lên. Một bức thành màu đen bao phủ che chở tiêu trần nhân tính, chở tới gần, trên người hắn có gì đó. Tiêu trần ma tính nói, cũng lười quản tiêu trần nhân tính hôn mê mà chú ý vào trên ngọn lửa linh hồn kia. Thấy tiêu trần ma tính chuyên chú vào ngọn lửa kia, tương tư đáng yêu cũng lại gần. Có lẽ nghĩ rằng nó rất vui, tương tư vương tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng vỗ ngọn lửa màu xanh lam kia. Thế nhưng sau một lúc, tương tư đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Một sự bi thương không có cách gì diễn tả truyền từ trong ngọn lửa ra. Trong sự bi thương ấy tràn đầy lưu luyến và không nở, tương tư đa sầu đa cảm không chịu được khóc lên tại chỗ. Yến hồng dịp giật mình, vội vã đi qua nhẹ nhàng ôm tương tư. Biết tương tư đa sầu đa cảm, lá gan lại nhỏ, yến hồng dịp nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy, có phải bị cái gì dọa hay không? Nàng, nàng bi thương quá. Tương tư chỉ vào ngọn lửa màu xanh lam nghẹn ngào. Yến Hồng dịp quay đầu nhìn tiêu trần ma tính, nhẹ nhàng kêu một tiếng, đại đế, có sao không tiêu trần ma tính nhíu mày một cái, đưa tay phải ra trên không trung nhẹ nhàng gật một cái. Mấy quả cầu nhỏ phong ấn hiện lên trước người. Tiêu trần ma tính bóp nát quả cầu nhỏ bên trái, một cục đá vàng trôi ra. Lưu kim thước thạch. Yến Hồng dịp kinh sợ há to cái miệng nhỏ. Một thần vật có thể hồi tưởng thời gian trong phạm vi nhỏ khiến cho vật thể trở về tướng mạo lúc đầu. Đây là thần vật bảo vệ tính mạng cao cấp nhất, gần như áp đảo tất cả linh đang dịu dược. Loại này chỉ ở trong sách cổ mới có ghi lại, không ngờ tiêu trần ma tính thuận tay là có thể lấy ra. Đá nhỏ màu vàng ở trong tay tiêu trần ma tính hóa thành ánh huỳnh quang màu vàng, dần dần tràn vào trong ngọn lửa màu xanh lam. Thế nhưng rất nhanh tiêu trần ma tính nhíu mày. Ngọn lửa màu xanh lam thế mà lại không có cách gì hồi tưởng. Yến Hồng dịp nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng. Nhỏ giọng hỏi, Đại Đế, có vấn đề gì không? Tiêu Trần Ma Tính lắc đầu, nàng hẳn là đã bỏ mạng ở nơi không có khái niệm về thời gian, hồi tưởng thời gian không thể có hiệu lực. Tiêu Trần Ma Tính nói liên tiếp bóp nát hai quả cầu nhỏ phong ấn. Một đoạn gỗ màu xanh biếc, còn có một cái vỏ trứng vỡ vụn. Trên đoạn gỗ màu xanh biết tỏa ra sức sống kinh người, thậm chí hư không vốn không có mạng sống cũng bị đoạn gỗ này ảnh hưởng, lại có thể xuất hiện thực vật màu xanh biết mà vỏ trứng kia hiện lên màu đỏ che kín đồ đẳng hỏa diễm bốc lên yến hồng diệp gãi đầu cô căn bản không biết hai thứ này là cái gì yến hồng diệp chỉ có thể xác định có thể bị tiêu trần ma tính phong ấn cất giấu nhất định là đồ đạt cấp độ truyền thuyết tiêu trần ma tính nhẹ nhàng phất tay ngọn lửa linh hồn màu xanh nhạt rơi vào trong vỏ trứng không lớn sau đó lại bỏ đoạn gỗ màu xanh biết vào vỏ trứng Tiêu trần ma tính bóp nát quả cầu nhỏ phong ấn cuối cùng, một ngọn lửa trong suốt xuất hiện. Tiêu trần ma tính đặt ngọn lửa màu xanh lam chứa ngọn lửa linh hồn tới ngọn lửa trong suốt rồi thu tay lại. Yến hồng dịp nhìn thú vị. Thế nhưng không dám hỏi nhiều, sợ tiêu trần ma tính chán ghét mình. Vì vậy Yến hồng dịp lắc lắc tương tư đã nín khóc, xúi dục bảo bảo hiếu kỳ đi hỏi. Tương tư cuối cùng cũng không chống nổi lòng hiếu kỳ của mình, lau mắt hỏi, công tử. Ngài có thể cứu sống nàng sao? Tiêu trần ma tính nhìn vỏ trứng, nhẹ nhàng lắc đầu, nàng đã biến mất hoàn toàn. Tương tư vừa nghe, nhếch miệng lại muốn khóc. Chương 1994, trọng tố ma tính nhíu mây một cái, nhìn tương tư điềm đạm đáng yêu, cuối cùng giải thích, tôi có thể dùng xác của tổ hoàng, trọng tố ra một sinh linh. Yến Hồng Diệp có chút mờ mịt, sinh linh tân sinh ấy, cùng chủ nhân ngọn lửa linh hồn này có liên quan sao? Tiêu trần ma tính lắc đầu, chấp tay sau lưng đi tới bên cạnh tiêu trần nhân tính. Yến Hồng Diệp cảm thấy có chút khó hiểu, trọng tố sinh mệnh có ý nghĩa gì? Hắn là con người, chừa cho hắn một niềm tưởng. Tiêu trần ma tính ngồi sổng người xuống, cẩn thận quan sát tiêu trần nhân tính bị tường khí bao phủ nhìn kỹ thì bên cạnh tiêu trần nhân tính còn có từng khói mù màu đen vây quanh tương tư lại gần gương mặt hiếu kỳ chỉ vào khói mù không gió mà bay hỏi công tử đó là cái gì công tử mau nhìn mau nhìn chúng nó di chuyển mí mắt tiêu trần ma tính giật một cái tiểu nha đầu này thật nói nhiều không biết tiêu trần ma tính không biết làm thế nào trả lời một câu đưa tay phải của mình vào trong tường khí tương tư lại càng hoảng sợ Kéo chặt quần áo của tiêu trần ma tính, vẽ mặt khẩn trương, nhưng giọng lại ỏn ẻn, công tử cẩn thận nhé. Yến Hồng dịp ở một bên nhìn buồn cười, tiêu trần ma tính mở ra đau linh như thế, cũng không biết là nên cười hay là nên khóc. Ngay lúc tiêu trần ma tính đưa tay vào trong đó chuyện bất ngờ xảy ra. Những khói mù lúc đầu yên lặng vần quanh bên cạnh tiêu trần nhân tính đột nhiên sống lại, toàn bộ tuôn hướng tay tiêu trần ma tính. Tiêu trần ma tính cũng không né tránh. Hắn vốn định dẫn mấy thứ không biết tên ra khỏi người tiêu trần nhân tính. Hiện tại chúng nó chủ động công kích mình, cũng tiết kiệm đi không ít sức lực. Trong nháy mắt khi tiêu trần ma tính tiếp xúc khói mù, chân mày hắn nhíu lại. Tránh xa tôi chút. Tiêu trần ma tính nói, mà khí màu đen trên người tuôn trào ra, trong nháy mắt nhụm tinh không xung quanh thành màu đen. Yến Hồng dịp không dám thờ ơ, ông tương tư không chịu rời đi lui đến nơi rất xa. Vù vù vù. Từng đợt âm thanh cổ quái truyền ra từ trong khói mù, mà khói mù này, liệu mạng muốn chui vào trong thân thể của tiêu trần ma tính. Dưới công kích của khói mù này, tiêu trần ma tính lại có thể cảm giác được toàn tâm đau bút, phòng ngự tự động của tiêu trần ma tính lại toan tam đau buot thể bị phá. Chuyện xảy ra khác thường, trong con mắt màu đen của tiêu trần ma tính chiếu rọi ra hoa văn quỷ dị. Lại nhìn về phía khói mù này, sự vật trong mắt đã xuất hiện biến hóa. Khói mù màu đen Căn bản không phải khói mù, mà là vô số con trùng nho nhỏ gì đó xếp chồng. Chẳng qua những con trùng quá nhỏ này, cho dù là tiêu trần ma tính cũng phải mở ra thần thông mới có thể thấy rõ. Tiêu trần ma tính cao mầy, tay trái nhẹ nhàng nhấn xuống phía dưới một cái. Vực quyết tử. Tinh không đột nhiên tinh cau may tay sắc, một vòng xoáy màu đen cực kỳ lớn xuất hiện trong hư không, một quan tài màu đen to lớn như ngôi sao từ trong vòng xoáy hạ xuống. Đóng toàn bộ hư không nơi mà tiêu trần ma tính ở vào. Tiếp theo từng tiếng xiền xích va chạm vang lên, trong vòng xoáy màu đen vương chính cái xiền xích to lớn, trói quan tài lại, kéo nó về trong vòng xoáy. Đây là biểu hiện cực hạn nhất của thuật phong ấn của tiêu trần ma tính. Một loại thuật kéo dài trở thành một loại lĩnh vực. Quan tài to lớn kia, tương đương với một sàn quyết đấu, bên trong vong xoay mau đen vuong chinh cai xieng xich to lon troi quan tai lai keo no khí tứ phía. Hơn nửa có ít nhất trên trăm loại thuộc phong ấn kinh khủng nhất tồn tại bên trong, hơi không chú ý chính là kết cục bị phong ấn trọn đời. Hơn nửa bị cuốn vào vực quyết tử, chỉ có phẻ thắng mới có thể đi ra ngoài. Yến Hồng diệp và tương tư nhìn vẻ mặt mờ mịt, bởi vì các nạn cũng là lần đầu tiên thấy tiêu trần ma tính dùng thứ này. Công tử không sao chứ. Tương tư nhìn vẻ mặt sốt ruột, rồi lại không có cách gì. Yến Hồng diệp lắc đầu, xoa đầu tương tư. Dịu dàng nói, yên tâm đi, đại đế không sao. Hai nữ nhân lo lắng đợi trọn một ngày, tiêu trần ma tính mới từ trong vòng xoáy đi ra. Thấy tiêu trần ma tính phong khinh vân đạm như trước, hai người mới thở vào nhẹ nhõm. Mà lúc này tiêu trần nhân tính bị tiêu trần ma tính sách lấy, khói mù màu đen trên người đã biến mất, khí sát cả người cũng tốt hơn nhiều. Tiêu trần ma tính nhìn tiêu trần nhân khi sac nửa chết nửa sống, nói với tương tư, chăm sóc một chút. Tương tư ngoan ngoãn gật đầu, không biết từ nơi nào mang ra một giường lớn, còn có nhiều loại đồ dùng hàng ngày, cuối cùng còn mang ra một gian nhà nhỏ. Mấy phút ngắn ngủi, tương tư đã làm ra một ngôi nhà nhỏ. Tương tư mộng tưởng làm một hiền thê lương mẫu, dĩ nhiên là thường xuyên dự trữ mấy thứ này. Đương nhiên những thứ này đều là chuẩn bị vì tiêu trần ma tính, thế nhưng bây giờ lại cho tiêu trần nhân tính được lợi. Chiều 1.995, tiểu hồ ly tiêu trần nhân tính nằm trọn hai tháng, tương tư chăm sóc thật quá mức, mỗi ngày đo nhiệt độ cơ thể đúng giờ, nấu nước đắp khăn mặt, còn xoa bóp thân thể, khai thông kinh lạc. Tiêu trần ma tính lúc đầu không sao, về sau càng nhìn càng cáu kỉnh, đến khi tiêu trần ma tính không kiên trì, đi tới đã hai cái, con hàng này mới thông thả tỉnh lại. Công tử, hắn tỉnh rồi. Nhìn tiêu trần nhân tính tỉnh lại. Tương tư vui vẻ giống như một tiểu cô nương. Tiêu trần ma tính tức giận trận tròn mắt, đỡ tiêu trần nhân tính lên. Nhìn mấy người tiêu trần ma tính, tiêu trần nhân tính có chút mờ mịt. Trong lúc nhất thời đầu đau dữ dội. Chậm một lúc lâu, tiêu trần nhân tính cuối cùng cũng nhớ lại xảy ra chuyện gì. Tiêu trần nhân tính cuốn quyết nhìn xung quanh, cũng không phát hiện ngọn lửa linh hồn do cửu vĩ hồ để lại. Hồ ly đâu? Tiêu Trần Nhân Tính có chút hốt hoảng hỏi. Tiêu Trần Ma Tính nhíu mày một cái, đưa bàn tay ra, trong tay xuất hiện vỏ trứng chứa ngọn lửa linh hồn. Cô ta đã biến mất trong vùng đất hỗn độn hỗn độn, không có cách nào sống lại. Tiêu Trần Ma Tính đưa vỏ trứng tới trước mặt Tiêu Trần Nhân Tính. Mỉ mắt Tiêu Trần Nhân Tính rung kịch liệt vài cái, có chút không cam lòng hỏi, ngay cả cậu cũng không có cách nào sao. Tiêu Trần Ma Tính lắc đầu. Kiên nhẫn giải thích. Ngọn lửa linh hồn trong miệng cậu, thật ra cũng không phải là ngọn lửa linh hồn, đó chẳng qua là một chút ý chí cuộc cường cuối cùng của thiên hồ mà thôi, đưa cậu lại đây, nó nên tắt mắt. Tôi dùng vỏ trứng của tổ hoàng giữ nó lại, dùng sinh mệnh cho nó làm chất dinh dưỡng, lấy ngọn lửa vô căng ấp trứng, cũng có thể sinh ra sinh mệnh mới. Lời nói của tiêu trần ma tính có chút khó tin, tương tư và yến hồng dịp nghe mà ghen tuôn quá độ. Sinh mệnh mới Tiêu Trần trong mắt hiện lên vẻ đau khổ, hiểu rõ cửu vĩ hồ thật sự đã chết rồi, thật sự bị chôn vùi, không thể vào luân hồi được. Cậu nghĩ ngơi thật khỏe một chút, có chuyện gì gọi là được. Tiêu Trần ma tính nói, dẫn hai nữ nhân chua chát rời khỏi nơi này. Tiêu Trần nhân tính đang cầm vỏ trứng, nhìn ngọn lửa màu xanh làm trong ấy, trong ngọn lửa dường như có một tiểu hồ ly ngủ say. Trong lòng Tiêu Trần nhân tính bộc phát ấy nấy, nhẹ nhàng ôm vỏ trứng vào trong lòng. Ngồi yên ba ngày như thế, mãi cho đến khi vỏ trứng trong ngực phát ra tiếng vỡ khẽ khàng, tiêu trần nhân tính mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng đem vỏ trứng ra nâng ở trong lòng bàn tay. Lúc này trên vỏ trứng tràn đầy đồ đằng hỏa diễm đã có chút vết trách. Mà ngọn lửa màu xanh lam trong vỏ trứng đã biến mất. Tiêu trần căng thẳng trong lòng, nhìn về phía trong vỏ. Đột nhiên một móng vuốt màu trắng chỉ có lớn chừng ngón tay cái, đè ở ngoài rìa vỏ trứng. Tiếp theo một cái đầu nhò nhỏ thò ra ngoài nhìn. Mắt đen to linh lợi, hợp với lông trắng như tuyết, cộng thêm thân thể nhỏ nhắn, vô cùng đáng yêu nhìn tiểu hồ ly dễ thương này, trong lúc nhất thời tiêu trần nhân tính có chút xuất thần. Cho đến khi tiểu hồ ly nhẹ nhàng kêu một tiếng, tiêu trần nhân tính mới cuốn quyết xuê bàn tay ra. Tiểu hồ ly hoàn toàn không sợ tiêu trần nhân tính, lập tức nhảy đến trong lòng bàn tay của tiêu trần nhân tính. Vui vẻ liếm bộ lông của mình. Tiêu Trần Nhân Tính đem đầu lớn xích tới, nhẹ nhàng nói, là cô sao? Nghe được giọng của Tiêu Trần Nhân Tính, Tiểu Hồ Ly ngừng lại, nghẹo đầu nhỏ nhìn Tiêu Trần, trong đôi mắt thật to hơi nghi hoặc một chút. Tiêu Trần Nhân Tính bất đắc dĩ cười, trong nụ cười tràn đầy đau khổ, vỗ nhẹ nhẹ đầu Tiểu Hồ Ly một cái. Tiểu Hồ Ly vui vẻ cỏ sát ngón tay của Tiêu Trần Nhân Tính, hơi híp mắt lại vô cùng vui vẻ. Tiêu Trần Nhân Tính vỗ vai của mình, Tiểu Hồ Ly ngoẹo đầu, Rất nhanh hiểu ý, tiểu hồ liên nhảy đến trên vai Tiêu Trần Nhân Tính, nghịch ngợm nắm lấy mái tóc dài cảo Tiêu Trần. Tư nhân đã qua đời, cảnh còn người mất. Buộc phải dọn dẹp tâm trạng, Tiêu Trần Nhân Tính bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Thức hải khô héo, lúc này đã sinh cơ bừng bừng, thân thể bị thương cũng gần như khôi phục hoàn toàn. Xem ra chắc là Tiêu Trần Ma Tính có lòng từ bi chữa trị bệnh cho mình. Đang suy nghĩ, đại ma đầu làm sao sẽ tốt bụng như vậy? Một mảnh kim loại màu đen trôi dạt đến trong tay tiêu trần nhân tính. Nhìn mảnh kim loại kia, tiêu trần nhân tính tê cả da đầu, đại ma đầu vẫn luôn là đại ma đầu. Tiểu hồ ly này, cộng thêm hao tổn vì cứu ngươi, quy ra thành linh thạch thuộc tính. Tổng cộng 3 tỷ 80 triệu. Tiêu trần ma tính chậm rãi đã đi tới. Trong vòng 3 tháng phải trả sạch. Tiêu trần ma tính giọng nói có chút khó chịu. Tiêu Trần Nhân tính nghe mà da đầu nổ tung, hơn 3 tỷ, còn là linh thạch thuộc tính, bán đứng mình cũng không thể trả lại được. Chương 1996, Tiểu Hồ Ly, 2, trả bằng thân thể, ngài cảm thấy thế nào? Tiêu Trần Nhân tính nói với vẻ mặt cầu xin. Tiêu Trần mà tính mặt đen lại, xem ra tên không biết xấu hổ này muốn quỵt nợ rồi. Gặp phải tên này chưa từng có chuyện tốt. Cút đi. Tiêu Trần mà tính không nhìn được phất tay một cái, hạ lệnh trục khách. Kha kha, đừng hoảng hốt, tôi còn có chút chuyện muốn hỏi. Tiêu Trần nhân tính một bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi, thoải mái nằm ở trên giường. Cậu ở đây để làm gì? Còn có thứ hẳn trên người tôi nữa, đồ đâu? Tiêu Trần nhân tính hỏi. Ngắm phong cảnh. Tiêu trần ma tính lạnh lùng đáp lại. Trong tay xuất hiện một quả cầu nhỏ phong ấn, ném cho tiêu trần nhân tính, đây là vật nhỏ cậu mang về, chúng nó có thể gặm nhắm ý thức thế giới. Tiêu trần nhân tính vội vã nhận lấy quả cầu nhỏ, cẩn thận quan sát một chút, thảo bao đại nhân hoàn toàn không có bất kỳ phát hiện nào. Thứ này rất nguy hiểm, không nên thả ra. Tiêu trần ma tính nhắc nhở. Nhớ tới thức hải đã khô héo của mình, tiêu trần nhân tính có ý tưởng. Thứ này có thể sinh sôi nảy nở sao? Tiêu Trần Nhân tính hỏi. Tiêu Trần Ma tính lắc đầu, có chút chán ghét nói, cậu đi tìm thần côn, hắn có lẽ có cách. Được. Tiêu Trần Nhân tính cất quả cậu nhỏ phong ấn xong rồi vương người. Nếu ngắm phong cảnh, chúng ta có thể chuyển sang nơi khác xem chứ. Tiêu Trần Nhân tính cật nhã hỏi, nếu như cậu không cút, tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Trần Ma tính lạnh đến mức gần như hóa thành băng. Rồi rồi rồi. Tiêu Trần Nhân Tính có chút không thể làm gì, tiểu nhân cút ngay. Tiêu Trần Nhân Tính cật nhã nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tiêu Trần Ma Tính. Kết quả hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng Tiêu Trần Nhân Tính vẫn là bất đắc dĩ thở dài, cậu cứ luôn như vậy. Tiêu Trần Ma Tính không trả lời chỉ là chấp tay sau lưng, nhìn nơi xa. Một mình cậu ngăn cản ở chỗ này, cậu chết. Chúng tôi làm sao bây giờ? Tiêu Trần Ma Tính quay đầu lại có thể nhìn năm hiếm thấy cười nên làm cái gì thì làm thế đó tiêu trần nhân tính cúi đầu tôi biết không khuyên được cậu nhưng tôi muốn khuyên sau khi hồ ly chết tiêu trần nhân tính bắt đầu thích cúi đầu nói đi thôi tiêu trần ma tính lắc đầu cậu không nhàn hạ giống tôi chuyện cậu cần làm còn nhiều hơn tiêu trần nhân tính thở dài thật sâu bước vào trong hư không quay đầu nhìn tiêu trần ma tính Tiêu trần nhân tính gần như là dùng giọng cầu khẩn, vang xin cậu, nhất định không được chết. Biết rồi. Tiêu trần ma tính khoát tay có chút, sốt ruột. Nhìn bóng lưng tiêu trần nhân tính rời đi, tiêu trần ma tính cười, người này, càng ngày càng giống người. Sau khi tiêu trần nhân tính rời đi, tiêu trần ma tính phất tay, quan tài lớn như sau kia, tự trong hư không rơi xuống. Tiêu trần ma tính ngồi trên quan tài, nhìn Yến Hồng Diệp và tương tư cách đó không xa. Nghĩ tới tiêu mỹ lệ còn đang đột phá bế quan Tiêu trần ma tính chậm rãi nhắm hai mắt lại Tiêu trần ma tính cũng không phải là vì đột phá hay là gông xiền Mà đến, hắn cũng có người và vật phải bảo vệ Một sao băng xẹt qua phía chân trời Tiêu trần nặng nề rơi vào xung quanh địa cầu Lúc này địa cầu đã thay đổi dáng vẽ rất nhiều Lấy địa cầu làm trung tâm, số lượng lớn ngôi sao được bố trí ở xung quanh Những ngôi sao này liên quan lẫn nhau, hợp thành một trận siêu cấp lớn bền chắc không thể gãy, nơi đây sẽ trở thành hậu phương lớn bên cạnh mình khi chiến tranh bạo phát. Tiêu Trần trêu chọc tiểu hồ ly đáng yêu trên vai, vừa tàn nhẫn vỗ khuôn mặt của mình, thở sâu. Khóe miệng hơi công xuống của Tiêu Trần từ từ dơ lên. Một khuôn mặt bất cần đời vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Tiêu Trần cũng không muốn như vậy, nhưng lại không thể không như vậy. Lúc trở về cũng không thể để vẻ mặt buồn rười rười nói cho mọi người. Trận chiến tranh này chỉ có ba phần mười chiến thắng. Nhà dưới chân núi không có gì thay đổi, vẫn vui vẻ hòa thuận. Một đám tiểu động vật ở trên cỏ đùa dẫn đuổi nhau, mẹ ở trong phòng làm cơm cho đám thùng cơm này, ba ngồi ở cửa nhìn báo chí phơi nắng. Điều khác biệt duy nhất là trên sân có nhiều người. Một nữ tử toàn thân lộ ra khí độ sắc bén, đuôi ngựa sau đầu thật dài bỏ qua trọng lực trôi ở sau lưng. Nữ tử tàn thân đầm dài màu trắng, chân đi một đôi giày cao gót màu trắng, mắt cá chân êm dịu trắng nõn, giống như lóe sáng dưới ánh mặt trời. Một đôi mây kiếm, một đôi mắt lạnh lùng. Một khuôn mặt vạn năm không lộ vẽ gì, trong vòng mười thước của nữ tử, cả người lẫn vật không dám tới gần, thậm chí ngay cả con kiến trên đất cũng phải đi đường vòng về nhà. Trong tay nữ tử cầm một quyển sách cổ, từ từ nhìn, Một trận gió thổi tới, tóc tai bị thổi có chút rối loạn. Sửa lại tóc một chút, lúc nữ tử lại dương mắt, một bóng người xuất hiện ở trước mặt. Chương 1997, mẹ, con đã trở về trong lòng nữ tử kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, nhếch miệng lên rồi không dễ dàng phát giác nụ cười. Tiểu Long Nhi của tôi, mau tới để cho tôi ôm một cái. Tôi nhớ đến chết rồi. Giọng tiêu trần khoa trương vang lên. Nữ tử đứng dậy, thu hồi khóe miệng cười, đưa tay để tiêu trần ông ấp nhiệt tình. Đại đế, xin tự trọng. Tiêu trần vẫy tay, cười xấu hổ, tự trọng, tự trọng. Thấy một màn này, ba ngồi ở cửa cười, xếp xong báo chí đi vào trong phòng nói một câu, vợ, thêm đôi đũa. Mẹ cầm cái nồi, nỗi giận đùng đùng đi ra. Mẹ, con đã trở về. Tiêu trần đứng nghiêm. Vui vẻ vẫy tay. Ngục lông sau lưng lại bắt đầu len lén cười lên. Có lẽ điều mà tất cả các bậc cha mẹ hy vọng nhất là những từ này. Mẹ sửng sốt, tiếp theo nghiêm khắc cầm đồ xúc nồi vỗ vào trên đầu ba. Chỉ biết cười, còn không đi ra mua thức ăn, thuận tiện cho quỵ người trở về. Kha kha, đi ngay đi ngay. Ba trở về nhà mặc áo khoác vào, chạy chậm ra cửa. Mau vào. Lo lắng làm gì? Mẹ chạy chậm tới, tay phải kéo tiêu trần, tay trái kéo ngục lông, kéo mạng đưa bọn họ gần lại trong phòng. À, tạch tạch tạch tạch. Trong thành hoạt hình, một cô gái tóc vàng có thể nói tuyệt đại phong hoa đang chơi trò chơi xã kích. Xung quanh cô bé bu đầy người, kỳ quái là đối mặt với cô gái phải gọi là tuyệt thế vưu vật ấy. Tất cả mọi người không nghĩ gì xấu xa, ngược lại trên mặt mỗi người đều vẽ dịu dàng, phát ra từ nội tâm nụ cười. À, ôi ôi ôi nữ hài chơi vui vẻ cực kỳ trong cái miệng nhỏ phát ra âm thanh phối hợp cùng trò chơi một mỹ nam tử tóc đỏ âu phục thẳng thớm bưng đồ uống đứng ở một bên đột nhiên mỹ nam tử ưu nhã xoay người không nhanh không chậm cất khăn mặt và đồ uống trong tay chuyện kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt mỹ nam tử tóc đỏ đột nhiên nổ tung một phát ôm lấy nữ hài Như như gió lốc chạy ra khỏi trò chơi Hoa hoa hoa tôi còn muốn chơi Cô gái tức giận phòng má Lão Lưu Manh đã trở về Xích lông, bạch hổ Thiên Lang lập tức tới ngay Rời khỏi đại đế Lúc mấy bóng người chạy về phía này Cô gái đột nhiên chạy ra khỏi Trong lòng Mỹ Nam tử tóc đỏ Ha ha ha Nữ hai cười với Mỹ Nam tử tóc đỏ Giống như một đứa ngốc Lão Lưu Manh đã trở về Tôi muốn đi tìm lão lưu manh chơi, tạm biệt. Đại đế không thể. Mỹ nam tử tóc đỏ gấp gáp đầu đầy mồ hôi. Đại đế nhà mình gặp gỡ lão lưu manh kia, cho tới bây giờ cũng chỉ có phần thua thiệt. Thế nhưng không đợi Mỹ nam tử tóc đỏ có động tác gì, cô gái đã chạy như bay, trong miệng phát ra tiếng lêu lêu biến mất ở trong tầm mắt. Mỹ nam tử tóc đỏ tức giận đắm ngực dặm chân, chờ mấy người khác chạy tới thì lập tức mắng cho nam tử tóc đỏ một trận trong một người mà cũng không trong được. Bạch Hổ ca bớt giận, nếu không cầm vài món đồ chơi nhỏ, dẫn đại đế qua đây, sau đó nhét vào bất động thành, chúng ta chạy ra, trực tiếp chạy đến không cũng biết nơi đi. Thiên Lang tinh tóc bạc trắng nổi lên chủ ý, Chu Tước tinh tóc đỏ đầy đầu mí mắt nhảy loạn một hồi. Ngục Long lão tổ tông kia mỗi ngày ngồi ở trong sân, anh có thể làm được. Kha kha, tôi không được. Thiên Lang tinh cười rụt cổ một cái. Xích Long, cậu nói đi chứ. Chú Tước Tinh nhìn vẻ mặt chết của Xích Long Tinh, tức cũng không đánh một chỗ. Không có cách khác. Xích Long Tinh lắc đầu, đại đế thích chơi, không chơi chán chắc là sẽ không để ý đến chúng ta. Chú Tước Tinh đau cả đầu, nghĩ đến cảnh lão kia lưu manh treo đại đế nhà mình trên tàn cây quất nước mắt đều suýt chút nửa rơi ra. Đi coi giữ xung quanh Thánh Sơn, đại đế luôn luôn lạc đàn, có cơ hội, đến lúc đó khi người bỏ chạy. Cuộc thi đấu mỗi ba năm một lần nên đón quyết chiến vào hôm nay. Khán giả thân mến, các người đã chuẩn bị hoang hô xong chưa? Trong sâm là bàn phía trên học viện tu hành của thành phố Minh Hải, giọng nói tràn ngập tình cảm mãnh liệt của người chủ trì vang la bàn phía trên học viện tu hành của thành phố Minh Hải, giọng nói tràn ngập tình cảm mạnh liệt của người chủ trì vang lên. Cuộc thi đấu mỗi ba năm một lần là thịnh hội lớn nhất của tu hành giới ở địa cầu, đây đã là lần thứ năm. Ban đầu chỉ có học viện mỗi nơi tham gia, cho tới bây giờ các tông môn dự thi càng ngày càng chính quy, càng ngày càng mạnh mẽ. Khen thưởng cũng càng ngày càng phong phú. Sâm la bàn biên hóa ra sàn quyết đấu to lớn, hơn 10 đài thiết bị chụp ảnh chuyên nghiệp đối diện giữa sân. Điều thú vị nhất là so tài được tổ chức ở tu hành giới khác. Không cho phép người thường quan sát. Trên địa cầu này, không gần như chỉ ở các đài truyền hình trực tiếp trên nền tảng lớn, thậm trên khán đài, cũng có ít nhất một nửa người thường được mời tới xem trận đấu. Trận quyết chiên năm nay là trận thú vị nhất kể từ khi cuộc thi được tổ chức. Chương 1998, Độc Cô Tuyết và Kim Tương Ngọc không chỉ bởi vì hai bên quyết định thắng bại sau cùng, mà hai nữ hài đẹp như thiên tiên. Hơn nửa lần này khen thưởng quyết thắng, càng là quý gí không thể tin được. Phá giới chi khí cho đại gia luyện khí, tử linh lung chế tạo. Toàn bộ trong hư không, trong luyện khí sư đã biết, có thể chế tạo phá giới chi khí lại chỉ có một người, đó chính là tử linh lung. Dùng một phá giới chi khí làm phần thưởng, cái này chỉ sợ là chưa từng có bao giờ. Mà địa cầu cũng sắp nghênh đón trấn thủ phá giới chi khí đầu tiên. Một trận chiến này, đối với địa cầu có ý nghĩa to lớn. Còn giấy lên địa vị có ý nghĩa vô cùng lớn trong toàn bộ giới tu hành. Phá giới chi khí vào nhà nào, có nghĩa vị trí đứng đầu giới tu hành địa cầu sẽ thuộc vào nắp đó. Thậm chí bởi vì trận luận võ này, giới thế tục cũng cho ba ngày nghỉ, vô số khán giả canh giữ ở trước đài phát sóng trực tiếp, quan sát một màn có tính lịch sự đó. Để cho mọi người đợi lâu, ở dưới cho mời hai vị quyết thắng vào bàn. Giọng của chủ nhân bộ Âu Phục vang lên lần nữa. Trên khán đài vang lên tiếng hoang hô như sơn hô hải khiếu. Trong tiếng hoang hô biển gầm, một thiếu nữ mặc áo đỏ, Chân đạp một thanh phi kiếm bùng cháy từ trên bầu trời bay vào giữa sân. Thiếu nữ tươi cười, tư thế cao quý xinh đẹp, nhìn một cái khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Người chủ trì giống như hít thuốc lắc, ngày càng kích động hơn. Xuất hiện, xuất hiện, người được khen là thiên tài tuyệt thế trăm vạn năm khó gặp, đồng thời sở hữu kiếm thai, đạo thai của thuộc sơn kiếm tông. 16 tuổi, cũng đã bước vào cảnh giới yên diệt trong thần tam cảnh, đứng đầu thiên đấu kiếm. Được xưng là lông viêm kiếm tiên, kim tương Ngọc Giữa sân lần nữa bọc phát ra tiếng hoang hô kinh người, tính khí tốt, gián dấp tốt, thực lực vô sông, cô gái như vậy, làm sao có thể không khiến người ta thích? Kế tiếp, để cho tôi cho mời vị quyết thắng kế tiếp, đại diện cho học viện tu hành ở thành phố Minh Hải. Cô ấy là ai? Cô ấy là vinh quang lớn nhất của phái học viện, cô ấy là sát thần trong mắt tạ ma ngoại đạo. Cô ấy đã tự mình tiêu diệt 15 vị đại ma thần nhất cảnh, cô ấy chính là chiến lược vô sông, đọc cô cầu bại, đọc cô tuyết. Một cô gái gầy gò đi xuống từ khán đại, đi không nhanh không chậm, thông dông tự đắc. Vô địch cố lên, thằng bà cô xấu kia, về nhà trư gia cho ngươi cách thủy giò. Nhìn trên đại, một đám đại hán áo đen âu phục thẳng vây quanh một con heo nhỏ như bầy sao quanh mặt trăng. Tiểu trư vung móng heo với đọc cô tuyết, mặt tươi cười. Nghe có người xưng Kim Tương Ngọc vì gái xấu, những người ái mộ Kim Tương Ngọc mỗi người quay đầu, trợn mắt nhìn. Nhưng nhìn thấy là con heo hắc phong này, cũng đều lộ vẻ tức giận dợi ánh mắt đi. Con heo này cũng chẳng phải là người dễ đối phó, là con heo xã hội đen, vô số tiểu đệ dưới trướng, có thể đánh có thể phun. Mấu chốt con hàng này có quan hệ không cạn với Thánh Sơn, không ai nguyện ý trêu chọc cái độ ba gai như thế. Người nào thắng trận quyết chiến này, Người đó thắng được tương lai, để cho chúng ta mọi mắt mong chờ. Ai mới là thiên tuyển? Độc cô tuyết vẫn giữ tóc ngắn ngang tai, toàn thân áo tan vải thô đơn giản, thân thể xinh xắn lanh lợi nhìn qua có chút yếu ớt. Cô vẫn như vậy, nhìn qua lạnh như băng không giỏi ăn nói. Độc cô tuyết vốn không muốn tham gia loại độc cô tuyết tỷ vỏ này. Thế nhưng trong học viện, thực sự tìm không ra học viên có thể đối kháng kim tương ngọc, nể mặt học viện là tiêu trần sáng tạo. Độc Cô Tuyết đã đảm nhận công việc này. Chào tỷ tỷ. Kim Tương Ngọc nhìn Độc Cô Tuyết cười vui vẻ, cười giống như tiểu hồ ly. Độc Cô Tuyết cục mí mắt, không phản ứng, ngoại trừ tu hành ra. Có thể chỉ có Trần Ca còn có con lợn chết kia có thể để cho nàng lưu ý một chút. Đừng lạnh băng vậy chứ. Kim Tương Ngọc chìa tay chọc lúng đồng tiền của mình. Bộ dáng đáng yêu kia khiến cho người quan sát truyền trực tiếp, hồ to chịu không nổi. Độc cô tuyết không thích nói nhảm, tay phải đột nhiên dơ lên, tiếp theo vung xuống mảnh liệt, lôi nghênh. Thiên địa bỗng nhiên biến sắc, trong chớp mắt trên bầu trời sinh ra sắm chớp mưa bão kinh khủng, lôi điện xanh lam cường tráng như là thùng nước điên cùng bổ xuống. Đời này độc cô tuyết cũng không có tu vỏ, mà là tu thiên chinh quyết. Có lẽ là tính cách cho phép. Thiên chinh quyết có thể biến hóa vô hạn cố tình bị độc cô tuyết sửa thành lôi pháp đơn độc. Đương nhiên đó cũng không phải chuyện gì xấu, lôi pháp ở trong thuật thức, đều có thể coi như thuật quy lực lớn nhất. Thiên kích Kim Tương Ngọc thu hồi nụ cười, phi kiếm dưới chân rơi vào trong tay. Kim Tương Ngọc dùng phi kiếm ở trước người vẽ một vòng tròn, tiếp đó huyển võ sinh thành. Chương 1999, Độc Cô Tuyết và Kim Tương Ngọc hai, Số lượng lớn ảo ảnh thiên kích kiếm vây kín thành vòng, hợp thành kiếm trận, trực diện xét đánh ốc quy lực kinh khủng. Xét và kiếm trận đụng vào nhau, toàn bộ xăm la bàn bắt đầu chấn động kịch liệt. Cũng may xăm la bàn cũng là bảo vật thần khí, hơn nửa thuộc tính đặc thù, không đến mức bị hai thiếu nữ táo bạo bắn cho nát vụn. Người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Chư vị đại lão nhìn trên đại, trong đó còn có rất nhiều tông chủ trưởng giáo mời từ đại thế giới khác. Bọn họ nhìn kiếm tu sát lực mạnh nhất và lôi pháp uy lực lớn nhất. Giữa hai người cao thấp. Lôi thần thiên chinh. Bụi mù còn chưa tan đi, giữa thiên địa lại nổi sóng gió. Độc cô tuyết một quyền đánh vào trên mặt đất, toàn bộ sàn quyết đấu, trong nháy mắt đầy lôi hồ bùng nổ. Dưới chân độc cô tuyết trùng điệp một bước, cả người mang theo tư thế không ai bằng, phá tàn kiếm trận, thẳng tới kim tương ngọc. Dưới sự tấn công của độc cô tuyết. Một ảo ảnh giống như thần kỳ bao phủ ở thân thể, quy thế quá lớn, đúng như cửu thiên đảng ma thiên tôn hạ phàm trừ ma. Tên tuổi kiếm đạo lưỡng thể của Kim Tương Ngọc cũng không phải gọi không. Đối mặt với độc cô tuyết khí thế bừng bừng. Căn bản không tránh không né, trực tiếp đi lên. Viêm lông Phi kiếm của Kim Tương Ngọc hóa thành một thần lông to lớn màu đỏ, cùng lôi thần của độc cô tuyết hung hăng đụng vào nhau. Bề ngoài có thể nói tráng lệ cực kỳ. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp tách bầu trời ra, một đỏ một xanh hai loại màu sắc mỗi cái chiếm lấy nửa bầu trời, không ai nhường ai. Một màn này làm cho chứ vị đại lão trên khán đài nhìn cũng phải kinh hồn bạc vía, không hổ là hai phương thức tu hành kinh khủng nhất trong giới tu hành. Để cho lão trương nhìn xem, cái thứ không biết sống chết gì tiến vào đại trận, trên khán đài lắc đầu heo lấy ra một cái đĩa nhỏ. Có tổng cộng 81 điểm nhỏ trên đĩa. Đây là do Hát Phong dùng địa cầu làm trung tâm bố trí đại trận siêu cấp. Chỉ là đại trận vẫn chưa chính thức phát động, chủ yếu là bởi vì một khi kích hoạt đại trận, những viên linh thạch thuộc tính giữ cho đội hình hoạt động sẽ là một con số khổng lồ. Bây giờ chiến tranh vẫn chưa nổ ra, lại thêm địa cầu cũng vì sự ra khơi của thương đội hư không, địa vị trong toàn bộ giới tu hành đã không còn như trước. Hôm nay lại có một thứ không có mắt, dám tới địa cầu nháo sự, hiện tại Hát Phong cũng không cần khởi động đại trận. Dù đại trận chưa phát động, nhưng hết thảy những vật bên trong đại trận, Hác Phong vẫn có thể biết được. Hác Phong nhấp vào đĩa vài lần, ngay sau đó một đôi mắt lợn sáng lên. Hác Phong cất chiếc đĩa đi, vui vẻ thổi còi tại sân đấu đang phong vân biến sắc. Vô địch, anh Trần đã trở lại, tôi đi trước, không đợi ông nữa. Hác Phong nói, dưới chân hắn hình thành một đám mây đầy màu sắc. Thúy Hoa, một ngày nào đó, tôi sẽ đạp mây ngủ sắc trở về lấy cô. Hát phong đọc lại lời thoại của mình, sau đó dưới ánh mắt phẫn nộ của mọi người phiêu lướt đi. Không nhất thiết chỉ có tề thiên đại thánh mới có thể đạp mây ngũ sắc. Mà một con lợn cũng có thể. Tại hiện trường, sau khi đọc cô Tuyết nghe tin tiêu trần trở về, không chút do dự, một đạo thần thôi màu lục lam đã đánh bật kim hương ngọc và bay thẳng lên trời. Tôi nhận thua. Cùng lúc đó, giọng nói của đọc cô Tuyết vang lên trong đấu trường đấu quyết đấu, cả khán đài náo động nhìn thấy đọc cô tuyết đang biến mất kim hương ngọc dậm chân đứng thẳng cuối cùng nghiến răng dứt khoát đi theo kim hương ngọc muốn xem anh trần là ai người có thể khiến đọc cô tuyết từ bỏ một trận đấu quan trọng như vậy điều này khiến tất cả mọi người đều choáng váng đây là tình huống gì tại sao hai người bọn họ lại bỏ chạy trong trận quyết chiến cảnh tượng hết sức khó xử cùng lúc đó thanh y trên khán đài nghe được hai chữ anh trần tâm tình cũng rất tốt cũng không bởi vì đọc cô tuyết nhận thua, tạo thành một tổn thất thảm trọng cho học viên mà tức giận. Thanh y đứng dậy chấp tay hành lễ với các đại lão xung quanh, các vị trưởng lão, tông chủ, chuyện các người muốn tham gia thương đội hư không, tôi đã có ý định. Cùng lúc đó, một số tu sĩ với khí tức khủng bố cùng nhau đứng lên, Thanh y đại nhân đã nghĩ thông suốt, đồng ý cho chúng tôi tham dự thương đội hư không sao. Thanh y đứng trên cao cười nói, tôi sợ rằng chư vị đã hiểu lầm. Trước khi thương đội hư không được hình thành hoàn chỉnh, sẽ không có cổ đông mới. Xin hãy thứ lỗi cho tôi. Một vài đại lão có chút sửng sờ, không hiểu vì sao tiêu trần lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn. Một vài người trong số họ đến đại diện cho tám đại thế giới tu hành cấp trên, họ nhìn mà thèm đường đi của thương đội hư không trên địa cầu và muốn được chia một miếng bánh. Chương 2000 Người thân và bạn bè vài ngày trước, Thanh Y bị sức mạnh của tám vị nguy đế ép buộc, không từ chối đề nghị của họ, thậm chí vấn đề trở thành cổ đông đã được đưa lên chương trình nghị sự. Nhưng không biết tại sao, Thanh Y lúc này lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn. Ha ha, mọi người đừng nghi hoặc, sẽ có người đến nói chuyện này với các người sớm thôi, những gì tôi đang nói bây giờ cũng không tính. Ở trung tâm thành phố Minh Hải, trong một tòa nhà, cậu đảng đang xử lý công vụ của yêu tộc. Sau khi trở thành chủ nhân của yêu tộc, cậu đảng có rất ít thời gian rảnh rỗi. Chân không chạm đất suốt ngày. Xét cho cùng, mô hình quản lý của yêu tộc quá thô ráp, chính là đơn giản dùng nắm đắm để nói chuyện. Loài hình thức này, nhiều nhóm nhỏ sức lực kém, nhưng bộ não rất hữu dụng, không thể phát huy hết khả năng chuyên môn của mình. Sau khi cậu đảng nhậm chức, đã tiến hành những cải cách mạnh mẽ đối với toàn bộ yêu tộc. Cậu đảng xuất thân chính thống. Thuần là yêu quái, có hải thần chăm do yêu vương tiện nhiệm để lại, yêu tộc rất thích thủ đoạn này, việc cải tổ diễn ra rất suôn sẻ. Vốn nghĩ rằng cải cách là tốt, khi sự phát triển của yêu tộc đi đúng hướng. Có thể nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng bởi vì mở ra thương đội hư không cùng sự sắp xếp của đại trận vô sông, ảnh hưởng của địa cầu đã vượt qua đại thế giới tu hành truyền thống. Địa cầu bây giờ là trung tâm kinh tế của giới tu hành là nguyên nhân khiến các loại đầu trâu mặt ngựa đều chạy về phía địa cầu Những kẻ này không quản thì không được mà thực lực không được lại quản không nổi Cuối cùng nó rơi vào tay cậu đảng người đã tiến gần hơn một bước để trở thành nguy đế người mạnh thứ hai trên địa cầu Bây giờ cậu đảng không chỉ là yêu chủ mà còn phụ trách việc nhập cảnh và ngoại giao của địa cầu Đại vương ạ tên cháu trai ồn ào lại tới Một gã mặt âu phục Lưng rộng và cầm điếu xì gà bước vào. Cẩu đảng trợn tròn mắt, là một mỹ nhân nổi tiếng có thể sánh với tiêu trần thần tính, người theo đuổi cẩu đảng không thể nói là không nhiều. Gàng lớn đấy, họ thậm chí còn đuổi theo đây. Đánh gãy chân, ném ra ngoài, nếu có lần sau nữa thì trục xuất. gan ký vào văn bản tài liệu nhập cảnh, vừa lẩm bẩm nói. Đã hiểu. Đại hán cười như một con sói lớn xấu xa, hán đã muốn làm chuyện này từ lâu. Nhưng đại vương vẫn chưa lên tiếng. Đại vương, gần đây có phải bị rối loạn nội tiếc không? Tính tình có chút nóng nảy. Mặc dù đại hán rất vui vẻ. Nhưng vẫn có chút kỳ quái, dù sao đại vương nhà mình cũng nổi tiếng là người hiền lành dễ chịu. Đương nhiên, một tên thô bạo như đại hán nói cái gì, hắn cũng chỉ là mở miệng, hoàn toàn không lường được hậu quả. Cút đi. Cậu đảng tức giận cầm một phai, bi roi loan noi tiết khong tinh tinh co chut nong nay mac du đai han đại hán một cái chắc là rối loạn nội tiết mất cân bằng âm dương có đồ gì có thể bồi đổ được đây đại hán che mặt ở lối đi cảm thấy rất trầm tư tiểu duyệt biết không lâu sau cha của tiêu trần đem đồ ăn đến văn phòng của cẩu đảng dù là một người tu hành cha của tiêu trần vẫn quen sống như một người bình thường bắt taxi hoặc đi bộ khi ông ra ngoài ông ngoại nhìn thấy lão đầu tử cẩu đảng mừng rỡ chạy đến được rồi được rồi Ba của cháu đã về rồi, chúng ta về nhà ăn cơm đi. Lão nhân sủng nịnh vuốt đầu cậu đảng. Vẽ mặt cậu đảng mờ mịt, dường như không phản ứng kịp, nhưng ngay sau đó đã hét lên. Âm. Cậu đảng đập thẳng vào tòa nhà, giống như một cỗ xe tăng đang chạy trốn, lao đi khắp mọi nẻo đường. Đại đế, đại nhân có chuyện gì sao? Ở nhà, ngục lông ngồi trên sofa nhìn tiêu trần hỏi. Cái gì? Tiêu Trần ngẩng đầu lên nhìn Mục Long một cách vô tội. Nhìn Tiêu Trần với nụ cười trên mặt. Mục Long cảm thấy hơi khó chịu không biết vì sao, giọng điệu của Mục Long dịu dàng hơn rất nhiều, bất kể chuyện gì xảy ra trong quá khứ, đại nhân vẫn luôn ngẩn đầu lên để nói chuyện. Tiêu Trần lắc đầu nói đùa, ngẩn đầu không tốt, cổ rất dễ bị đau. Nhìn thấy đau noi đua ngang Trần còn mạnh miệng, Mục Long chỉ vào mình, trước đây, khi nhìn tôi, đại nhân chỉ nhìn ba nơi, ngực, mông và chân. Nhưng bây giờ đại nhân không nhìn tôi khi tôi ăn mặc như thế này, bây giờ đại nhân nói chuyện chỉ nhìn mắt của tôi. Trực giác và khả năng quan sát của một người phụ nữ thực sự đáng sợ. Tiêu Trần vỗ mặt cười bất lực. Tiêu Trần hung hăng dựa vào trên sofa, cúi đầu cười nói, tôi từng cho rằng có thể nhìn thấu mọi thứ, khống chế mọi thứ, siêu việt mọi thứ. Nhưng cuối cùng, tôi phát hiện không thể buông xuống được bất cứ điều gì, tôi không thể kiểm soát bất cứ điều gì, siêu thoát. Thật nực cười. Ngục Long lặng lẽ lắng nghe, rất đau lòng. Hóa ra vị Đại Đế luôn bất cần đời không hề quyền đại như cô tưởng tượng. Đại Đế. Ngục Long nhẹ nhàng hét lên.